Nhận ra nữ tử váy trắng đang có địch ý với mình. Tầng thứ chín không ngừng gào thét cầu xin Diệp Huyền lên tiếng. Thấy vậy, nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền. Hắn ta có thành thật không? Diệp Huyền do dự một chút rồi nói. Hắn ta cũng không thành thật lắm. Trong lòng bàn tay nữ tử váy trắng đột nhiên có thêm một đạo kiếm quang. Trong lòng tầng thứ chín hoảng hốt, Diệp Huyền lại nói. Hắn ta rất làm màu. Có điều hắn ta chưa bao giờ có ác nghiệm với ta. Cũng đã giúp ta rất nhiều. Với ta mà nói là một người tốt. Nữ tử váy trắng hơi gật đầu, đạo kiếm quang trong tay nàng lặng lẽ biết mất Lúc này, tầng thứ chín thở vào nhẹ nhõm. Đại ca, lần sau nói chuyện xin nói xong ngay một lần. Bằng không sẽ xảy ra án mạng đấy. Diệp Huyền nở một nụ cười rồi nhìn nữ tử váy trắng. Ta nên gọi ngươi như thế nào đây? Nữ tử váy trắng im lặng. Diệp Huyền khẽ nói. Gọi là tiền bối sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. A Thanh đi. A Thanh. Thanh Nhi, điều cảm của Diệp Huyền hơi kỳ lạ. Lúc này, nữ tử váy trắng nói, ta và nàng vốn là một thể, danh xưng Thanh Nhi cũng chỉ có nàng mới xứng. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, nàng ta đã vì ngươi mà trả giá rất nhiều. Thanh Nhi, Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta còn có thể xuất hiện không? Nữ tử váy trắng khẽ nói, đừng nghĩ đến chuyện đã qua nữa. Diệp Huyền trở nên ảm đạm. nữ tử váy trắng nói, còn có gì muốn hỏi không? Diệp Huyền nói, hình như có một ngũ duy kiếp nào đó sắp tới là thật sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, Ừ, Diệp Huyền nói, rất lợi hại sao? Nữ tử váy trắng nói, hẳn là sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng, người có ngăn được không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, có một số việc, không phải cứ dùng kiếm có thể giải quyết. Kiếp được phân rất nhiều loại, thiên kiếp, sức người có thể ngăn cản, nhưng nhân tâm kiếp, Cũng không phải là thứ kiếm có thể giải quyết được. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, kiếp chưa chắc đã xấu, có quả tất con nhân, bất luận kiếp nạn gì đều không có vô duyên vô cớ. Diệp Huyền cười khổ, ta nghe không hiểu lắm. Nữ tử váy trắng khẽ cười nói, sống tốt là được. Nói xong, nàng liếc nhìn bốn phía rồi khẽ nói, chỗ này đối với người mà nói quá nguy hiểm, muốn ta giết sạch tất cả mọi người ở đây không? Diệp Huyền... Tầng thứ chín đột nhiên run giọng nói, ta... Nữ tử váy trắng nhìn bụng của Diệp Huyền, người muốn nói gì? Tầng thứ chín vội vàng nói, không không không, ta không muốn nói gì cả. Đúng lúc này, tiểu đạo không xa đột nhiên nói, các hạ, làm thế có phải quá tàn nhẫn không? Nữ tử váy trắng nhìn tiểu đạo, người không phục sao? Diệp Huyền... Tiểu đạo nhìn nữ tử váy trắng, thành thật mà nói, ta đánh không lại người. Nữ tử váy trắng nói, vậy thì câm miệng lại. Tiểu đạo im lặng, đám người Diệp Huyền không biết suốt bao nhiêu năm qua đây là người đầu tiên dám nói chuyện với tiểu đạo như thế, mà nàng không thể làm gì được. Lúc này, Diệp Huyền gật nhẹ ống tay áo của nữ tử váy trắng rồi nói, hình như nàng ta biết rất nhiều chuyện, ngay cả ngươi mà nàng ta cũng biết. Nữ tử váy trắng liếc nhìn tiểu đạo, nàng không để ý tiểu đạo mà nhìn tiểu phạn bên cạnh Diệp Huyền, tiểu phạn theo bản năng lùi một bước. Nhưng rất nhanh nàng lại tiến thêm một bước Nữ tử váy trắng nhìn nàng Tiểu phạn cũng nhìn nữ tử váy trắng Hai nữ tử đối diện nhau Diệp quyền vội nói Nàng nàng ta tên là Tiểu phạn Mối quan hệ của chúng ta rất tốt Nữ tử váy trắng gật đầu Nàng nhìn Tiểu phạn Lòng bàn tay mở ra Thành kiếm dì dép trong tay Tiểu phạn bay đến tay nàng Kiếm bắt đầu hơi rung động Một lát sau nữ tử váy trắng trả kiếm lại cho Tiểu phạn Tiểu phạn bắt lấy kiếm nữ tử váy trắng nhìn nàng người rất khá đây nói xong nàng quay đầu nhìn diệp huyền ta đi đây lời vừa dứt người nàng biến thành hư ảo diệp huyền vội nói ta nên đi đâu để tìm ngươi nữ tử váy trắng lắc đầu ta muốn gặp ngươi thì sẽ tới tìm ngươi nói xong người nàng đã biến mất không thấy nữa đi rồi diệp huyền ngẩn người có chút mất mát cứ như vậy mà đi mất dường như nghĩ đến gì đó diệp huyền tát mạnh vào đùi mình. Nên kêu nữ tử váy trắng tiêu diệt Diêm Điện mới phải. Bây giờ thì hay rồi, lại xuất hiện thêm một kẻ địch. Thật đúng là ngu xuẩn mà. Đúng lúc này, trong Diêm Điện có một lão giả đột nhiên đi ra. Thấy được cảnh này, mặt của Diệp Huyền trầm xuống. Lão giả này cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn nam tử trung niên lúc nãy nữa. Tiểu phản bên cạnh hắn cầm kiếm, chuẩn bị động thù bất cứ lúc nào. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, hai vị, tại hạ là tam điện vương tống thành của Diêm Điện. Lúc trước Diêm điện ta đã đắc tội nhiều, kính xin hai vị thứ lỗi. Xin lỗi sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người, Tống Thành đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn ta ôm quyền với đối phương, "Tiểu Hữu, chuyện lúc trước là Diêm điện ta không phải, lão phu đại diện Diêm điện xin lỗi Tiểu Hữu và vị tiểu cô nương này, ngàn sai vạn sai, đều là Diêm điện ta sai. Để biểu đạt lời xin lỗi của chúng ta, Diêm điện ta bằng lòng tặng cho Tiểu Hữu một vật, mong Tiểu Hữu vui lòng nhận cho." Nói xong, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một cái hộp màu đen hiện ra trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc nhìn cái hộp, Tống Thành mở cái hộp ra, bên trong hộp là một bộ chiến giáp màu đen. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt rồi chỉ vào chiếc trúc long giáp trên người mình. Cái này còn không bằng cái của ta, người có thể có chút thành ý được không hả? Lão già do dự một chút không nói lời nào. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay hắn mở ra, Kiếm của nữ tử váy trắng xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn kiếm. Sư phụ, bọn họ khinh thường ta chính là xem thường ngươi. Ngươi... Lúc này, lão già vội vàng nói. Tiểu hữu, khoan đã. Diêm điện ta có một vật không kém vật này của tiểu hữu. Đợi ta đi lấy cho ngươi. Giữa sân, Diệp Huyền mặt không chút thay đổi. Hắn đương nhiên phải hù dọa một chút rồi. Hắn biết rất rõ ràng. Diêm điện này vì sao đột nhiên lại như vậy? Là vì nữ tử váy trắng. Rõ ràng diêm Điện sợ nữ tử váy trắng Chỉ một vân thân của nữ tử váy trắng Đã giết được một vị điện vương của bọn họ đây Không đúng Đó cũng không tính là vân thân Mà chỉ có thể tính là một hình chiếu mà thôi Nếu là bản tôn ở đây Còn khủng bố cỡ nào nữa Mà Diệp Huyền cũng hiểu Hiện tại hắn càng kiêu ngạo thì càng an toàn Tống Thành nói xong Liền quay người rời đi Còn Diệp Huyền thì kéo Tiểu Phạn đứng Ở cửa diêm Điện chờ Tiểu Đạo bên cạnh đột nhiên nói Người có thể cho ta xem tháp nhỏ của ngươi không? Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo cười nói, ta có chút hứng thú với nó. Diệp Huyền gật đầu, hắn búng ngón tay một cái, giới ngục tháp rơi xuống trước mặt tiểu đạo. Tiểu đạo đánh giá giới ngục tháp một lượt khẽ nói, quả thực rất tốt, người sáng tạo ra tháp này thật sự là một vị kỳ tài. Diệp Huyền cười nói, hắn ta thật sự rất lợi hại. Tiểu đạo trả tiểu tháp lại cho hắn. Vừa rồi lúc ngươi kích hoạt tháp này có bốn chùm ánh sáng, đó là đạo tắc có phải không? Diệp Huyền gật đầu, đúng là đạo tắc. Tiểu đạo cười nói, nếu ngươi có thể tập hợp đủ tất cả đạo tắc trong tháp, tháp này sẽ càng thêm cường đại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, có phải thật sự ngươi cái gì cũng biết không? Tiểu đạo cười nói, phải xem tình huống, đương nhiên, ta chỉ biết quá khứ và hiện tại, tương lai không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi khá lợi hại đây. Tiểu Đạo nhún vai, đều là chút tài vật thôi. Nữ nhân vừa nãy mới là bản lĩnh thật sự. Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền nói, thật ra nàng ấy rất tốt. Tiểu Đạo chớp mắt, người chắc chứ? Diệp Huyền cười nói, ít nhất với ta mà nói là rất tốt. Tiểu Đạo gật đầu, nhìn ra được nàng ta rất quan tâm đến người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này Tống Thành rời đi trước đó lại đi ra. Tống Thành ôm một cái hộp màu đen trong tay, đi tới trước mặt Diệp Huyền mỉm cười. Tiểu hữu, vật này hẳn là có ích đối với ngươi. Diệp Huyền mở hộp ra, bên trong hộp là một con tiểu yêu thú. Con thú này toàn thân đen kịt, đầu mọc một cái sừng, hình dạng như heo con, đuôi rất ngắn và nhọn. Từ bề ngoài mà xét, ngoại trừ hơi dễ thương một chút ra thì không có gì đặc biệt. Diệp Huyền như mày, đây là... Tống Thành cười nói, tiểu hữu, đây chính là ác thú thượng cổ chiến thiên thú. Nếu như có thể nuôi lớn, chiến lực có thể nói là hủy thiên diệt địa hủy thiên diệt địa sau diệp huyền có chút hoài nghi thấy thế tống thành vội vàng chỉ vào tiểu đạo nói nếu như tiểu hữu không tin thì có thể hỏi tiểu đạo cô nương diệp huyền nhìn tiểu đạo nữ tử này tuy tham tiền nhưng không biết nói dối tiểu đạo liếc nhìn con tiểu thú đang ngủ say trong hộp hắn ta nói không sai đây là chiến thiên thú nếu nuôi lớn thì chiến lực cực kỳ mạnh diệp huyền hỏi mạnh đến mức nào tiểu đạo liếc nhìn diệp huyền phải xem nó tiến hóa đến mức nào Nếu như người cho ăn tốt, chiến lực của nó thật sự sẽ hủy thiên diệt địa. Ví dụ, chiến thiên thú thời kỳ đỉnh phong có thể gắn gượng đối kháng hai nhát kiếm của nữ nhân vừa rồi mà không chết. Đương nhiên, nếu như nữ nhân đó thật sự xuất kiếm mà không phải tùy tiện như vừa rồi, thì đừng nói là chiến thiên thú, bất kể thú gì thì cũng chỉ là mây bay, bay. Dù sao thì trong ấn tượng của ta, hẳn là không có con thú nào có thể đánh lại nàng ta. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, chiến thiên thú xếp thứ hai ở thời đại đó, nếu như ngươi thực sự có thể nuôi dưỡng, sức mạnh thực sự của nó chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải rất khó nuôi không? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, diêm Điện nuôi nó một trăm năm rồi mà nó vẫn như vậy. Diệp Huyền... Tống Thành bên cạnh bìm cười, tiểu gia hòa này đúng là không dễ nuôi, có điều tiểu hữu không phải là phàm nhân, ta tin tiểu hữu nhất định có thể nuôi lớn nó. Đây là một cây hố. Diệp Huyền mặt trầm xuống. diêm điện này đang muốn lửa hắn đây sao? Hắn đang định nói chuyện. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói. Nhận lấy đi, chiến lực của tiểu gia hỏa này sẽ vượt quá tưởng tượng của người. Diệp Huyền trầm giọng nói. Con này chắc chắn không dễ nuôi. Người xem, diêm điện nuôi 100 năm rồi mà vẫn như vậy. Ta sợ là phải nuôi mấy ngàn năm mới có thể nuôi nó lớn quá. Tầng 9 nói. Người đừng nuôi, để cho Tiểu Linh Nhi nuôi. Tiểu Linh Nhi... Diệp Huyền do dự một chút rồi gọi Tiểu Linh Nhi ra. Khi Tiểu Linh Nhi xuất hiện, bí mắt Tống Thành nhảy dựng lên, tim đập nhanh hơn. Hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền. Thiếu niên này đúng là không đơn giản. Diệp Huyền chỉ vào chiến thiên thú. Thích không? Tiểu Linh Nhi liếc nhìn chiến thiên thú, mắt nàng lập tức sáng lên. Vội gật đầu. Thích. Diệp Huyền nói. Vậy người nuôi nó lớn nhé. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Được nói xong nàng sách theo chiến thiên thú còn đang ngủ say trở lại giới ngục tháp cứ như vậy tiểu linh nhi đã có thêm một tùy tùng nhỏ nếu như tiểu linh nhi thích vậy thì diệp huyền cũng không quan tâm vấn đề chiến lực hay không có chiến lực gì nữa coi như mua cho nàng một con thú cưng vậy diệp huyền liếc nhìn tống thành tống thành mỉm cười tiểu hữu người sẽ không hối hận đâu diệp huyền không nói gì nữa mà kéo tiểu vạn xoay người rời đi tiểu đạo liếc nhìn diêm điện rồi cũng xoay người rời đi Tống Thành vội vàng nói, ba vị đi thông thả. Khi mấy người diệp huyền biến mất trên đường phố xa xa, Tống Thành cười lạnh, nuôi lớn sao, mơ giấc mơ thiên thu đại mộng của ngươi đi. Chiến thiên Thú quả thật không đơn giản, nằm đó chính là nhân vật xếp thứ hai, sau khi Diêm điện có được nó đã dốc hết toàn lực nuôi dưỡng, nhưng mặc kệ bọn hắn nuôi dưỡng như thế nào thì nó vẫn không lớn được. Suốt một trăm năm, chiến thiên thú này không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo của Diêm Điện, nhưng nó thậm chí còn không mập ra nổi một ký nào. Về phần thực lực, một chút lực chiến đấu cũng không có. Nó chỉ là một con vật biểu tượng mà thôi. Đến cuối cùng, toàn bộ Diêm Điện đã từ bỏ nó, nhưng lại không thể ném đi được. Về phần bán cũng không có ai muốn mua. Không ai biết làm thế nào để nuôi con này nữa. Mà lần này, Diêm Điện đưa nó cho Diệp Huyền cũng không thấy đau lòng chút nào, vì con chiến thiên thú này tuyệt đối sẽ ăn cho Diệp Huyền nghèo mạt dẹp. Hơn nữa, nó còn là loại chỉ biết ăn mà không biết làm việc. Nghĩ đến đây, Tống Thành cười ha hà, vô cùng vui vẻ. Xa xa trên đường phố, tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi không thể nuôi nó. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo nói, vì sao? Tiểu đạo cười nói, thần thể thú này đặc thù, thiên tài địa bảo bình thường sẽ không có tác dụng đi với nó đâu. Diệp Huyền nói, tiểu đạo cô nương cũng không biết nên nuôi lớn nó như thế nào. Tiểu đạo mỉm cười, ta biết có ba thứ có thể nuôi lớn nó. Loại thứ nhất là tổ khí thuần khiết. Ngươi đừng nghĩ nữa, tử khí trong cơ thể ngươi tuy là tổ khí, nhưng phải là tổ khí cực kỳ thuần khiết, có nghĩa trừ vi là tổ thú tự nuôi lớn nó. Bằng không thì tử khí trong cơ thể ngươi cũng sẽ không có tác dụng lớn với nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại thứ hai thì sao? Tiểu đạo khẽ nói, Thôn vệ đồng loại, sở dĩ chiến thiên thú đến hiện tại sắp bị diệt sạch, chính là vì bọn nó có thể nuốt chừng đồng loại để thăng cấp và phát triển. Lúc đầu có rất nhiều, nhưng dần già chúng nó sắp tuyệt chủng rồi. Mà con trong tay ngươi hẳn là con chiến thiên thú cuối cùng trong thiên địa. Diệp Huyền nhú mày, diệt tộc sao? Tiểu đạo gật đầu, xem như là diệt tộc. Có điều sở dĩ bọn nó diệt tộc cũng không vẹn vẹn, chỉ là thôn vệ đồng loại mà còn có một vài nguyên nhân khác nữa. Diệp Huyền hỏi, nguyên nhân là gì? Tiểu đạo lạnh nhạt nói chuyện này có thể liên quan đến một câu chuyện cũ phải thu phí. Diệp Huyền lúc này Tiểu đạo nói vẫn còn một phương pháp cho ăn, có điều rất khó khăn, còn khó khăn hơn hai điều kiện trước đó nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói phương pháp gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền cười nói thôn về ác thú cấp bậc cao hơn nó. Theo ta được biết tinh hà vũ trụ mênh mông này chỉ có hai con ác thú mạnh hơn nó một trong đó là ác thú tàn ác hạng nhất cũng là ác thú đệ nhất thiên địa nói đến đây dường như nàng nghĩ đến gì đó lập tức dừng một chút lại nói ở thời đại đó nó chính là đệ nhất ác thú nếu như chiến thiên thú ăn thịt nó mà cũng không cần ăn thịt đâu chỉ cần uống chút máu của nó cũng có thể đủ lớn lên rồi diệp huyền trầm giọng nói không phải ngươi nói chiến thiên thú xếp thứ hai sao còn một con ác thú khác thì sao tiểu đạo khẽ nói Còn một con ác thú không cùng thời đại với chiến thiên thú. Diệp Huyền hỏi, thực lực thì sao? Tiểu đạo cười nói, vấn đề này phải trả tiền. Diệp Huyền... Tiểu đạo mỉm cười, ba điều kiện này đều cực kỳ hà khắc, cho nên tiểu gia hỏa này sợ là rất khó lớn. Diệp Huyền nhún bay, không sao, coi như mua cho tiểu Linh Nhi một con thú cưng vậy. Tiểu đạo mỉm cười nói, ta và ngươi làm một cuộc giao dịch nhé. Giao dịch sao? Diệp Huyền có chút kinh ngạc, giao dịch cái gì? Tiểu đạo cười nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ, một di tích thời tiền sử, nơi đó chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta phải trả giá bằng cái gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, ta muốn tử khí. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn hỏi gì đó thì tiểu đạo cười nói, đừng hỏi nữa, vì ta sẽ không nói cho ngươi đâu, trừ khi ngươi cung cấp cho ta rất nhiều, rất nhiều tử khí. Diệp Huyền liếc nhìn nói, tiểu đạo cô nương, có thể hỏi ngươi một câu không? Tiểu đạo cười nói, hỏi đi. Sau đó ta sẽ quyết định thu phí hay không thu phí." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Con lục duy không?" Tiểu Đạo mỉm cười, "Vấn đề này phải thu phí." Diệp Huyền lắc đầu, "Ta đã biết rồi." Tiểu Đạo chỉ cười mà không nói lời nào, một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, "Di tích thời tiền sử là nơi nào?" Tiểu Đạo mỉm cười, "Một nơi tràn đầy kỳ ngộ." Diệp Huyền cười nói, "Tiểu Đạo cô nương, ngươi hẳn là biết ta không quan tâm tới bảo vật bình thường." Tiểu Đạo gật đầu, ta biết, có điều chỗ đó hẳn là sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, bao nhiêu tử khí? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền bìm cười, ba trăm. Diệp Huyền, Tiểu Đạo lại nói, ngươi sẽ không hối hận đâu. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, chờ một chút. Nói xong hắn tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền đi tới tầng hai. Giờ phút này Tiểu Linh Nhi đang nói gì đó với một cái hộp. Ta vừa mới thu nhận một chú heo con ừm chơi vui vẻ nhé chúng ta cùng nuôi nha đi mà đi mà tiểu linh nhi đang nói chuyện với ai vậy diệp huyền nghi hoặc trong lòng hắn đi qua tiểu linh nhi che cái hộp lại xoay người nhìn hắn chớp mắt diệp huyền cười nói nói chuyện với ai vậy tiểu linh nhi chớp mắt vài cái rồi hơi cúi đầu diệp huyền cười nói không thể nói sao tiểu linh nhi khẽ nói bí mật diệp huyền xoa nhẹ đầu nàng cười nói được ca ca không hỏi nữa tiểu linh nhi liên tục gật đầu Diệp Huyền khẽ nói, chúng ta còn bao nhiêu tử khí? Tử khí, tiểu linh Nhi chớp mắt, rồi lòng bàn tay nàng mở ra, một luồng tử khí hiện ra trong tay nàng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là... Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, ngu ngốc, đây là bản nguyên tổ khí, có một sỏi bản nguyên tử khí ở đây. Nàng ta có thể sản sinh ra loại tử khí này không ngừng, đương nhiên là có tranh lệch không nhỏ với bản thể linh tổ. Nhưng mà trong thiên địa này, đây là loại tử khí cực kỳ hiếm thấy lắm rồi đấy. Diệp Huyền có chút kích động nói, cũng chính là nói Tiểu Linh Nhi có thể lợi dụng sợi bản nguyên tử khí này để sản sinh ra vô số tử khí sao? Đằng thứ 9 nói, có thể nói như vậy, có điều sợi bản nguyên tử khí này sẽ có thời gian tiêu hao đương nhiên là không thể đến mười mấy năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiểu rồi, bản nguyên tử khí, Diệp Huyền có chút nghi hoặc hắn nhìn Tiểu Linh Nhi Người lấy bản nguyên từ khí này từ đâu ra vậy? Tiểu Linh Nhi nói, bạch. Diệp Huyền nói, là tiểu gia hỏa màu trắng hả? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Lúc trước, Tiểu Linh Nhi được hai cái hộp, không cần phải nói. Bản nguyên tổ khí này chắc chắn chính là lấy được từ trong hộp. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, đừng để nữ nhân bên ngoài biết nàng ta có bản nguyên tổ khí. Nữ nhân này rất khao khát loại từ khí này, cẩn thận một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiền bối có thể cảm nhận được thực lực của nàng ta không? Tầng thứ 9 nói, không được, người này quá thần bí. Trước đó, nàng ta cư xử rất đúng mực với nữ tử váy trắng, rất không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tầng thứ 9 nói, người cũng đừng quá lo lắng, phòng bị một chút là được rồi. Nàng ta đã chứng kiến thực lực của nữ tử váy trắng sẽ không ngu xuẩn hại ngươi như vậy đâu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, người không làm khó ta cũng là vì nữ tử váy trắng sao? Tầng thứ chín chầm mặc một lát rồi nói, tiểu tử, nói thật lòng, ta rất thích tính cách của ngươi, cả đời này chuyện gì cũng có thể làm, nhưng không thể làm chuyện thiệt thòi, điểm này ngươi rất giống với ta. Diệp Huyền cười ha hả xem ra tiền bối cũng là người có cá tính. Lúc này tầng thứ chín lại nói, có điều ra mặt của ta cũng không dày bằng ngươi, rất nhiều lúc ngươi hoàn toàn không biết xấu hổ. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp, hắn nhìn tiểu đạo cô nương trước mặt nói: "Tiểu đạo cô nương, di tích thời tiền sử mà ngươi nói rốt cuộc là nơi nào, có nguy hiểm không?" Tiểu đạo mỉm cười: "Ngươi yên tâm, chỗ đó sẽ không làm ngươi thất vọng." Diệp Huyền trầm giọng nói: "300 sợi tử khí không phải là một con số nhỏ." Tiểu đạo cười mà không nói, một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói: "Được, ta cho ngươi 300 sợi tử khí." Nói xong hắn búng tay một cái, 300 sợi tử khí rơi xuống trước mặt Tiểu Đạo, Tiểu Đạo mở miệng nhỏ ra, trong lòng thoáng vui vẻ, tử khí tràn vào trong miệng nàng rất nhanh, sắc mặt nàng đã lộ ra vẻ say xưa. Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Đạo rồi nói: "Tiểu Đạo cô nương, ngươi gọi là Tiểu Đạo, mà tiệm cầm đồ của ngươi lại gọi là tiệm cầm đồ Thiên Đạo, ngươi không phải là Thiên Đạo chi linh gì đấy chứ?" "Thiên Đạo sao?" Tiểu Đạo chớp mắt lắc đầu cười, "Ta không phải Thiên Đạo" thiên đạo chân chính đã ngủ say trong dòng sông dài lịch sử rồi. về phần thân phận và lai lịch của ta, ngươi phải cho rất nhiều tiền ta mới có thể nói với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta nghèo lắm. Tiểu đạo cười ha hả một tiếng, người cũng không nghèo đâu. bảo vật của ngươi tùy tiện lấy ra một món cũng có giá trị liên thành. Diệp Huyền cười rồi nói, tiểu đạo cô nương, người có bảo vật gì đặc biệt hay không? để ta mở mang tầm mắt một chút đi. Tiểu đạo chớp chớp mắt, người sẽ không cướp đấy chứ? Diệp Huyền lắc đầu. Cô nương nói đùa sao? Làm sao ta dám cướp của ngươi? Tiểu đạo cười ha hả một tiếng rồi lòng bàn tay nàng mở ra. Một cây bút lông dài hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Diệp Huyền vội vàng hỏi, đây là vật gì vậy? Tiểu đạo mỉm cười, vật này tên là thiên đạo bút, đã từng là bảo vật tùy thân của thiên đạo tối cao. Cây bút này rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, lợi hại ra sao? Miệng của tiểu đạo khẽ nhách lên, cây bút này đại diện cho ý chí của thiên đạo. Có thể dễ dàng điều động sức mạnh của chúng sinh trong chư thiên vạn giới cho riêng mình dùng. Cũng có thể phán sinh tử của chư thiên vạn giới. Đầu bút này có thể dễ dàng chặt đứt một kỳ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, khoa trương vậy sao? Tiểu đạo cười nói, cái này cũng không phải là khoa trương. Thứ này thật sự rất lợi hại. Diệp Huyền nói, làm mẫu một chút đi. Tiểu đạo lắc đầu, không thể thử. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Vì sao? Vì sao? Tiểu đạo khẽ nói, bút này là thiên đạo bút, chỉ có thiên đạo mới có thể sử dụng được, hoặc là thiên tuyển chi tử do thiên đạo tán thành cũng được. Người bình thường không cách nào kích hoạt được nó đâu, tất nhiên là ta có thể, nhưng mà đang yên đang lành, ta thử nó để làm gì? Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, để ta thử xem. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy vận khí của mình rất tốt, không chừng chính là thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết. Tiểu đạo cười ha hà một tiếng, ngươi thật thú vị, được, cho ngươi thử xem. Nếu ngươi có thể kích hoạt được nó, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nghe vậy, mí mắt của Diệp Huyền giật giật, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu đạo điểm đầu, chắc chắn. Diệp Huyền nhận lấy thiên đạo bút, một khắc khi bút vào tay, sắc mặt hắn lập tức trở nên nặng nề. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức hoang cổ trong cây bút này. Khí tức này tựa như vũ trụ mênh mông, sâu không lường được, rất không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền hơi tin tưởng lời nói của tiểu đạo. Diệp Huyền đánh giá thiên đạo bút trong tay một cái, rồi rót huyền khí vào trong bút, nhưng lại giống như đá chìm vào biển rộng. Không có chút động tĩnh nào. Tiểu đạo nở nụ cười rồi nói, biết vì sao ta dám nói như vậy không? Vì ta biết thiên tuyển chi tử thực sự là ai. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo nói, ai vậy? Tiểu đạo lắc đầu, không thể nói với ngươi. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra, Diệp Huyền đang muốn trả thiên đạo bút cho tiểu đạo, mà lúc này thiên đạo bút khẽ rung lên. Diệp Huyền ngây ngần cả người, tiểu đạo cũng hơi sững sờ. Có phản ứng sao? Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, xem này, nó có phản ứng. Tiểu đạo chớp mắt, có sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không đổi ý đây chứ? Tiểu đạo cười nói, chắc chắn sẽ không, chỉ là vừa rồi ta nói là nếu như ngươi có thể sử dụng thì ta sẽ cho ngươi nhưng nó chỉ rung động có một chút thôi không có nghĩa là ngươi có thể sử dụng nó nói xong nàng đưa tay muốn lấy lại thiên đạo bút thiên đạo bút rung lên giữ rồi rồi phát ra một cái lồng ánh sáng trắng rực rỡ bao lấy diệp huyền sau một khắc thiên đạo bút chui vào giữa lông mày hắn diệp huyền sừng sốt vẻ mặt tươi cười của tiểu đạo đông cứng lại một lát sau diệp huyền liếc nhìn nói hình như nó nhận ta làm chủ rồi tiểu đạo im lặng diệp huyền do dự một chút rồi nói không phải ngươi đang tức giận đây chứ Tiểu Đạo Liếc nhìn hắn không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, không phải ngươi đang tức giận đây chứ? Tiểu Đạo Liếc nhìn hắn không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, hay là ta sẽ cho ngươi một trăm sợi tử khí bồi thường cho ngươi một chút nhé. Tiểu Đạo đột nhiên nắm chặt hai tay, mà thấy được cảnh này, Tiểu phạn ở bên cạnh vẫn luôn liếm kẹo hồ lô đột nhiên rút kiếm muốn xuất thủ. Diệp Huyền cũng giật giật mí mắt, nữ nhân này sẽ không thật sự giết người đây chứ? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền. Ngươi tuyệt đối không phải là thiên tuyển chi nhân. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói. Cũng không thể nói thiên tuyển chi nhân chỉ có một người, nếu như có hai người thì sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền mà không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, nếu như ngươi đổi ý, ta trả lại cho ngươi là được rồi. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ta không phải loại người không giữ lời. Nếu như thiên đạo bút đã nhận ngươi làm chủ, vậy thì tặng cho ngươi. Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, liền vội nói, đa tả tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo mặt không chút thay đổi. Ở đây chờ ta, ta trở về làm chút việc. Nửa khắc sau, ta tới tìm ngươi, rồi dẫn ngươi đi di tích thời tiền sử. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt lại. thiên đạo bút không tiến vào giới ngục tháp, mà ở trong thần thức của hắn. Diệp Huyền điều động một chút, nhưng cây bút căn bản không để ý tới hắn. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, thế nghĩa là sao? Tầng thứ 9 nói, nó không thích ngươi. Diệp Huyền... Tầng thứ 9 lại nói, ta cảm thấy cây bút này căn bản không phải nhận ngươi làm chủ, nó đi theo ngươi, có thể là vì nguyên nhân khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguyên nhân gì? Tầng thứ 9 nói, không biết, nhưng có thể chắc chắn nó tuyệt đối không hề nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao vậy? Tầng thứ 9 nói, vì ngươi tuyệt đối không phải thiên tuyển chi nhân. Đương nhiên, với vận khí và kỳ ngộ của ngươi, cho dù là thiên tuyển chi nhân cũng còn kém ngươi. Thiên tuyển chi nhân Ở trước mặt ngươi chỉ là cặn bã Diệp Huyền Lúc này tiểu đạo hiện ra trước mặt Diệp Huyền Nàng liếc nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói Đi Di thôi Diệp Huyền gật đầu Tiểu đạo dẫn hắn đi về con đường bên phải Dọc đường đi Nàng không còn nụ cười lúc trước nữa Mà vẫn luôn trầm mặt không nói Khiến Diệp Huyền cảm thấy hơi nhảm chán Dường như nghĩ đến gì đó Diệp Huyền nhìn tiểu đạo Tiểu đạo cô nương Người còn có bảo vật khác không Tiểu đạo mặt không chút thay đổi. Không có, ta không có gì cả. Diệp Huyền... Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, tiểu đạo dẫn Diệp Huyền đi tới một viện lạc hoang sơ. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, nơi này là... Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói, đi đến chỗ của di tích thời tiền sử. Diệp Huyền hỏi, vậy rốt cuộc là di tích gì? Tiểu đạo khẽ nói, đó là một nơi đã bị lịch sử bỏ quên, bên trong tràn đầy cơ duyên nhưng cũng có nguy hiểm, có điều người lợi hại như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiểu Đạo cô nương, người sẽ không lừa ta đấy chứ? Tiểu Đạo mỉm cười sẽ không, thật đấy. Diệp Huyền hơi lo lắng. Tiểu Đạo chỉ vào một cái giếng khô trong sân, đó là truyền tống trận nhảy vào là đến di tích. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo lại hỏi, rốt cuộc là di tích gì vậy? Tiểu Đạo khẽ nói một quốc gia. Quốc gia này từng suýt thống nhất chư thiên vạn giới vũ trụ. Cũng là quốc gia duy nhất trong lịch sử, có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Nói xong, nàng liếc nhìn tiểu vạn, rồi lại nói. Quốc gia này năm đó có một vị chiến thần siêu cấp. Nàng ta tên là A-La Bất Bại. Diệp Huyền... A-La Bất Bại. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng nhiên hơi hiểu ra. Thời đại kỳ Camry. Di tích thời tiền sử này chắc chắn có liên quan kỳ Camry. Tiểu đạo lạnh nhạt nói vào đi. Diệp Huyền gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, dù sao thì cũng phải vào. Hắn dẫn tiểu phản đi đến trước cái giếng khô, giếng khô sâu không thấy đáy, có điều hắn có thể cảm nhận được sóng năng lượng dao động. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo nói, "Tiểu đạo cô nương, ngươi không vào cùng với ta sao?" Tiểu đạo lắc đầu, "Ta sẽ không đi." Diệp Huyền do dự một chút rồi hỏi, "Vì sao?" Tiểu đạo lạnh nhạt nói, "Ta không cần cơ duyên gì." Diệp Huyền lúc này tiểu đạo đột nhiên búng ngón tay một hòn đá to bằng ngón tay cái rơi xuống trước mặt diệp huyền nếu cần giúp đỡ hãy bóp nát thứ này diệp huyền ngây người rồi nói tiểu đạo cô nương ngươi thật tốt bụng tiểu đạo mặt không chút thay đổi ta ra tay một lần giá 200 sợi từ khí hơn nữa ta sẽ không giúp ngươi đánh nhau đâu diệp huyền nói ta thu hồi lời vừa rồi nói xong hắn dẫn tiểu phạn nhảy vào trong giếng khô Tiểu đạo đứng nơi đó thật lâu không nói gì cũng không rời đi. Lúc này một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nam tử trung niên nhìn cái giếng khô, Tiểu đạo tiền bối, người này rốt cuộc là ai vậy? Tiểu đạo liếc nhìn nam tử, miệng khẽ nhếch lên. Sao hả? Diêm điện ngươi còn không có ý thả hắn đi sao? Nam tử trung niên trước mắt này chính là Diêm đế, người đứng đầu Diêm điện. Diêm đế lắc đầu. Sao dám? Tiểu đạo nhìn nam tử trung niên, các người nhằm vào tiểu cô nương đó không chỉ là muốn luyện chế âm hồn có đúng không? Diệm đế cười khổ, cái gì cũng không giấu được tiểu đạo tiền bối. Bên ngoài có người tiếp xúc với chúng ta, muốn chúng ta diệt trừ tiểu cô nương này và Diệp Huyền. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, xem ra thù lao đối phương đưa ra người không cách nào từ chối được. Diêm đế trầm giọng nói, lúc đó là ta ngu xuẩn. Tiểu đạo nhìn Diêm đế, người đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Diêm Đế cười khổ, tiểu đạo tiền bối giáo huấn phải lắm. Tiểu đạo mặt không chút thay đổi, "Diêm Đế, nể mặt tổ tiên ngươi, cho ngươi một câu khuyên bảo, Diêm Điện ngươi, mặc dù tổn hại rất nhiều người mạnh, nhưng nếu như ngươi không muốn Diêm Điện bị diệt, thì đừng đi tìm thiếu niên đó nữa." Diêm Đế gật đầu, "Ta hiểu, chỉ là không rõ rốt cuộc thì hắn là ai." Tiểu đạo khẽ nói, "Một người rất phức tạp." Diêm Đế do dự một chút rồi nói, "Vậy nữ tử váy trắng thì sao?" Tiểu đạo nhìn Diêm Đế cười nói Một nữ nhân ngay cả ngũ duy kiếp Cũng không thèm để ý Nghe vậy đồng từ của Diêm Đế co lại Mạnh như thế sao Tiểu đạo khẽ nói Diêm Đế người có biết người liên hệ với các ngươi là ai không Sắc mặt của Diêm Đế trở nên u ám Mặc kệ đối phương là ai Nhưng đối xử với Diêm Đế ta âm hiểm như thế Ta Tiểu đạo đột nhiên nói Từ bỏ ý tưởng báo thù đi Diêm Đế nhìn Tiểu đạo Vì sao Tiểu Đạo lắc đầu, người đó cũng không phải là người Diêm Đế ngươi có thể trêu chọc. Diêm Đế trầm mặc, Tiểu Đạo cười nói, đừng không phục, ta nói ngươi biết, tương lai không xa, ngàn vạn vũ trụ sẽ hội tụ, người ở các thời đại khác nhau sẽ va chạm với các cường giả tại thời gian vô tận này. Tuy rằng Diêm Điện các ngươi không tồi, nhưng thực sự cũng chỉ như vậy. Diêm Đế nói, Tiểu Đạo tiền bối, tình huống này xuất hiện là vì ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo gật đầu, Diêm Đế trầm giọng nói: Kiếp nạn này tới, chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Tiểu đạo nhìn cái giếng khô, hắn chính là bấu chốt. Diêm Đế gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn ta cung kính thi lễ với Tiểu đạo, đa tả Tiểu đạo tiền bối chỉ điểm. Tiểu đạo khẽ nói: Đây là một thời đại rất thú vị. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở mắt ra. Giờ phút này, hắn và Tiểu Phạn đứng trước cổng của một tòa thành cổ xưa. Cả tòa thành rất lớn. Tường thành cao trừng trăm trượng, có điều... Thành rất điêu tàn, dường như đã từng bị sức mạnh nào đó phá hủy. Diệp Huyền quay đầu nhìn tiểu phạn Tiểu phạn trông rất bình tĩnh, nàng lấy một cây kẹo hồ lô ra liếm. Trong mắt không có chút giao động nào. Diệp Huyền xoa nhẹ đầu nàng cười nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa thành ra, rồi kéo tiểu phạn đi vào trong thành. Vừa mới tiến vào trong thành, đã có một luồng khí lạnh đập vào mặt trong thành rất hoang tàn, khắp nơi đổ nát thê lương. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng có chút nghi hoặc. Đây rốt cuộc là quốc gia gì vậy? Diệp Huyền khẽ nói trong lòng. Tiền bối có nguy hiểm không? Tầng thứ 9 nói không cảm nhận được, có điều vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn kéo Tiểu Phạm tiếp tục tiến về phía trước. Trong thành vô cùng yên tĩnh, bốn phía thỉnh thoảng có gió âm thổi qua, khiến trong thành càng trở nên hoang vắng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền dẫn tiểu phản đi tới một hoàng cung. Lúc tiến vào cửa lớn hoàng cung, hắn ngây ngẩn cả người, trước mặt bọn họ là từng hàng cường giả cầm trường thương màu vàng, mặc khôi giáp màu vàng, ước chừng có hơn trăm người. Chỉ có điều mấy người này hai mắt đều nhắm nghiền, không có hơi thở, trông giống như pho tượng. Diệp Huyền đi tới trước một vị binh lính trong số đó, hắn tỉ mỉ quan sát một lúc rồi lắc đầu thật sự không còn hơi thở mà lúc này tiểu phạn bên cạnh hắn đột nhiên kéo nhẹ tay áo hắn diệp huyền nhìn nàng nàng lại nhìn hắn mà không nói gì diệp huyền cười nói sao vậy tiểu phạn chỉ vào miệng mình rồi lại chỉ vào tai mình diệp huyền khẽ nhíu mày người nói có âm thanh phải không tiểu phạn gật đầu có âm thanh diệp huyền biến sắc trong lòng vội vàng nói tiền bối người có nghe thấy âm thanh gì không tầng thứ 9 im lặng một lúc rồi nói không Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống Hắn nhìn tiểu phạn Hắn biết tiểu phạn không thể nào lừa hắn Diệp Huyền nói âm thanh gì vậy Tiểu phạn chỉ vào những binh lính trước mặt Diệp Huyền nhìn những người binh lính trước mặt Người nói là giọng nói của bọn hắn sao Tiểu phạn gật đầu Diệp Huyền hỏi bọn hắn đang nói gì vậy Tiểu phạn đột nhiên không nói gì nữa Diệp Huyền đang muốn nói chuyện Thì nàng đột nhiên giữ chặt tay hắn Rồi hai mắt chậm rãi nhắm lại Trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh to lớn chui vào trong đầu mình. Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Rất nhanh, bốn phía truyền tới từng tiếng gầm hưng phấn. A la, a la, a la. Những âm thanh này tựa như sóng chiều, từng đợt từng đợt chấn động thiên địa. Trong những âm thanh này tràn đầy hưng phấn, tràn đầy cuồng nhiệt, tràn đầy kích động và kính sợ. A la sau Diệp Huyền nhíu mày, mình là a la sao? Nhưng Ala không phải là nữ nhân sao, chẳng lẽ kiếp trước của mình là Ala? Không đúng, dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền biến sắc, hắn đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn Tiểu Phạn bên cạnh, run giọng nói: "Tiền bối, Tiểu Phạn, Tiểu Phạn không phải là Ala gì đó đấy chứ?" tầng Thứ 9 trầm giọng nói: "Có thể." Diệp Huyền trầm mặc, Ala bất bại xong, Diệp Huyền nhíu mày, trong truyền thuyết, kiếm mà Ala bất bại cầm là Vĩnh Sinh kiếm. Nói xong, hắn nhìn thanh kiếm dị sét trong tay Tiểu Phạn, kiếm này là Vĩnh Sinh kiếm sao? Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên kéo tay Diệp Huyền đi sâu về phía hoàng cung. Tiểu Phạn nhìn sâu trong hoàng cung, trong mắt nàng có một chút vẻ hoang mang. Diệp Huyền lặng lặng đi theo nàng. Cứ như vậy, Tiểu Phạn dẫn hắn đi tới trước chính điện hoàng cung. Trước chính điện có hai pho tượng nam tử cầm trường đao, hình thể hai nam tử này cực kỳ to lớn, lớn hơn người bình thường gấp 3 lần hai người diện mạo dự tận muốn chọn người mà ăn tươi nuốt sống, hai người họ chắn trước cửa chính của đại điện. Tiểu Phạn kéo Diệp Huyền tiến lên, hai pho tượng điêu khắc đột nhiên cử động, thấy được cảnh này, Diệp Huyền biến sắc, trong lòng âm thầm đề phòng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra tay, mà lúc này hai pho tượng điêu khắc đột nhiên tránh ra hai bên. Diệp Huyền, bấy giờ Tiểu Phạn kéo tay Diệp Huyền đi vào chính điện. Hai bên chính điện, mỗi hàng có 10 người thị vệ đứng thẳng, thân mang đào mặc áo bào trắng, 20 người này thân thể thẳng tắp, tay trái nắm đao, nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có hơi thở. Mà phía trên đại điện, trên long ỷ có một nữ tử ngồi đó, nữ tử mặc long bào, đầu đội phượng quan, hai mắt khẽ nhắm, không có bất kỳ hơi thở nào. Tiểu Phạn dẫn Diệp Huyền đi đến gian trong đại điện, nàng cứ nhìn nữ tử ngồi trên long ỷ như vậy, Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên mở mắt ra, mí mắt diệp huyền khẽ giật, nữ tử này rốt cuộc còn sống hay đã chết đây? Nữ tử trên long ỷ nhìn tiểu phạn, "Ngươi đã trở về." Tiểu phạn nhìn nữ tử mà không nói gì, nữ tử đứng lên từ long ỷ, chậm rãi đi tới trước mặt tiểu phạn, "Cuối cùng ngươi cũng đã trở về." Tay phải tiểu phạn nắm chặt thanh thiết kiếm gì sét trầm mặc, nữ tử đột nhiên giữ chặt tay phải của tiểu phạn. Rồi cứ như vậy đi về phía Long ỉ, mà tay trái của Tiểu Phạn lại đột nhiên giữ chặt tay Diệp Huyền. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của nữ tử, Diệp Huyền và Tiểu Phạn đi tới trước Long ỉ. Nữ tử đột nhiên xoay người, trong mắt nàng lộ ra một tia cuồng nhiệt giống to, a la đã quay về. A la, a la, a la. Đột nhiên, Diệp Huyền nghe được vô số tiếng gào thét. Cả tòa thành đều đang hô lên ầm ĩ. Những tiếng hôn này xen lẫn với sự phấn khích, cuồng nhiệt như điên cuồng. Quả thật, cả tòa thành rất yên tĩnh. Mà sở dĩ, hắn có thể nghe được những âm thanh này là vì hắn đang nắm tay tiểu phạt. Diệp Huyền quay đầu nhìn tiểu phạn Tiểu phạn nhìn trước mắt. Trong mắt nàng mang theo sự hoang mang. a la là... Lúc này, Diệp Huyền xác định tiểu phạn thực sự là à la bất bại chưa từng bại trận trong kỳ Camry. Một lát sau... Tiểu phạn chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm trong tay nàng đang rung lên kịch liệt. Diệp Huyền nắm chặt tay tiểu phạn, trong mắt có một chút lo lắng. Cứ như vậy sau một khắc đồng hồ, tiểu phạn bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, trong mắt nàng có lệ khí, đột nhiên cầm thanh kiếm, dì xét, chỉ lên trời, tỉnh lại, cùng ta tái chiến chư thiền. Tiểu Phạn vừa dứt lời, bên ngoài hoàng cung, 100 binh sĩ mặc khôi giáp đột nhiên mở mắt ra, rồi xoay người đồng loạt quỳ một gối xuống, mà hai pho tượng ở cửa điện đột nhiên xoay người quỳ một gối và cúi đầu, mà trong điện, 20 hắc bào đới đao thị vệ đột nhiên xoay người hướng về phía Tiểu Phạn, rồi chậm rãi quỳ xuống. Lúc này, trong tòa thành, vô số binh lính tỉnh lại, rồi hướng về hoàng cung chậm rãi quỳ xuống, cả tòa thành sống lại rồi trong đại điện diệp huyền trầm mặc không nói giờ khắc này hắn cảm nhận được cả tòa thành này đều đang sôi trào ala bất bại giờ phút này trong lòng hắn có chút nghi hoặc thời kỳ camry ala đã từng chống lại ngũ duy kiếp nhưng tại sao nàng lại xuất hiện trong thế giới của dị thú kinh còn nữa ở thời đại camry rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót lúc này tiểu phạn đột nhiên xoay người nhìn về phía diệp huyền diệp huyền trầm mặc hắn biết Tiểu Phạn trước mắt có thể đã không còn là tiểu Phạn lúc trước, nàng nhìn hắn, "Theo ta." Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền xoay người rời đi, mà sau khi Hoàng bào nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cũng đi theo. 20 tên Bạch bào thị vệ trong điện cũng vội vàng đi theo. Tiểu Phạn đưa Diệp Huyền đi ra khỏi đại điện, bên ngoài đại điện, 100 binh sĩ mặc khôi giáp màu vàng đột nhiên đồng loạt giơ giận, "A la, a la." Trong mắt những binh lính này là sự cuồng nhiệt có thể tưởng tượng được trong mắt những người lính này an la thần thánh đến mức nào tiểu phạn nhìn những binh lính kia tay phải của nàng nhẹ nhàng nâng lên đột nhiên tất cả binh lính đều ngừng lại nàng quay đầu nhìn về phía diệp huyền ta đã nhớ ra một số chuyện diệp huyền cười nói là chuyện tốt tiểu phạn nhìn hắn không nói lời nào diệp huyền nhẹ giọng nói người vẫn là tiểu phạn sao tiểu phạn im lặng một lát sau đó nói về sau ta chính là tiểu phạn của một mình ngươi Diệp Huyền ngây người, sau đó nở nụ cười. Hắn biết, tuy rằng tiểu phạn đã nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng nàng vẫn là tiểu phạn kia. Đương nhiên, như lời nàng nói, khả năng chỉ là tiểu phạn của một mình hắn. Bởi vì từ giờ phút này trở đi, nàng chính là ala Tiểu phạn đột nhiên nói, sau này ta không thể ở bên ngươi được nữa. Diệp Huyền chầm mặt, tiểu phạn nhìn những binh lính trước mắt nhẹ nhàng nói, nơi này đã từng có 10 vạn binh lính mà bây giờ chỉ còn lại bọn họ. Diệp Huyền nhẹ giọng nói là ngũ duy kiếp sao? Tiểu phạn gật đầu, ngũ duy kiếp mới sắp tới, ta muốn cùng bọn họ đối mặt, ta muốn bảo vệ đại hoang quốc, đây là trách nhiệm của ta. Diệp Huyền trầm mặt, tiểu phạn quay đầu nhìn về phía hoàng bào nữ tử, bệ hạ có thể tặng hắn một tạo hóa không? Hoàng bào nữ tử mỉm cười, tất nhiên có thể tiểu phạm gật đầu, nàng nhìn về phía những binh lính phía dưới, trong mắt hiện lên một tia chiến ý. ta đã trở lại. phía dưới rất nhiều binh lính đồng loạt giống giận. bên cạnh ala diệp huyền nhìn thoáng qua những binh lính kia, thấp giọng thở dài. đột nhiên không còn tiểu phạm nữa, hắn vẫn cảm thấy có chút mất mát. lúc này hoàng bào nữ tử đột nhiên nhìn về phía diệp huyền. các hạ theo ta. diệp huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu, không cần lợi ích gì nữa. Tiểu phạm nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, Người có thể khôi phục một chút ký ức, nhớ tới mình là ai, là ta đã rất vui vẻ rồi. Về phần lợi ích thì ta không cần. Tiểu phạm nhìn hắn, người đối xử với ta rất tốt. Diệp Huyền cười nói, ta chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng ngươi. Tiểu phạm gật đầu, ta biết, cho nên ta vẫn là tiểu phạm của ngươi. Diệp Huyền đi tới trước mặt tiểu phạm, hắn do dự một chút, sau đó nói, có đôi khi gánh vác một vài thứ sẽ rất mệt mỏi. Tiểu Phạn nhìn hắn nhẹ nhàng nói: "Năm đó nơi này có 10 vạn binh lính, còn có 3000 bạch bào mà ta ra lệnh một tiếng, bọn họ không có một ai lui lại. Cùng ta đối phó với Ngũ Duy Kiếp mà hôm nay chỉ còn lại một vài người ở trước mắt này. Trách nhiệm, trách nhiệm của ta là bảo vệ Đại Hoang Đế quốc, là bảo vệ bọn họ." Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, chỉ là vì sao ngươi lại xuất hiện ở Vĩnh Sinh chi Địa? Tiểu Phạm nói khẽ, lúc trước mặc dù ta chưa chết nhưng lại trọng thương hơn nữa bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù mà ký ức bị phong ấn. Cuối cùng ta lưu lạc đến Vĩnh Sinh chi Địa kia, đến Bạch Á Kỷ. Một vị kỳ nhân đã phát hiện ra ta, sau đó hắn ta giữ ta lại ở Vĩnh Sinh chi Địa kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ nhân kia chính là người đã sáng tạo ra dị thú kinh sao? Tiểu phạm gật đầu, hắn bảo ta ở lại đó, bởi vì ở bên trong mà ta đã tránh được ngũ duy kiếp của Bạch Á Kỳ. Nếu không phải người dẫn ta tới nơi này, thì sợ là vài một khoảng thời gian nữa, ký ức này của ta mới có thể khôi phục lại được. Diệp Huyền mỉm cười nói, không cần biết là như thế nào, khôi phục lại được trí nhớ là rất tốt. Tiểu phạm nhìn Diệp Huyền, cảm ơn người đã thật lòng đối xử với ta. Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ làm chút đồ ăn cho ngươi mà thôi." Tiểu Phạn nói, "Ta sẽ luôn luôn ghi nhớ tình cảm này." Diệp Huyền cười nói, "Chúng ta như vậy là trở nên xa lạ rồi." Tiểu Phạn khẽ mỉm cười, "Được." Diệp Huyền nhìn nàng, "Ta làm ca ca của ngươi nhé, đương nhiên thực lực của ta không mạnh bằng ngươi." Tiểu Phạn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, "Được không?" Tiểu Phạn im lặng một lát gật đầu, "Được." Lúc này, giọng nói của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên. Coi như ta đã hiểu rồi. Diệp Huyền nhú mày. Hiểu cái gì? Tầng 9 nói. muội muội của ngươi, người này đáng sợ hơn người kia. Ngươi là một tên điên cuồng nhận muội muội. Diệp Huyền... Lúc này, hoàng bào nữ tử đột nhiên nói. Các hạ theo ta. Tiểu phạn nhìn về phía Diệp Huyền. Đi Di đi, người một nhà, đừng khách khí. Người một nhà. Lời này khiến Diệp Huyền cảm thấy thoải mái. Hắn cười ha hả, sau đó nói. Vậy ta cũng sẽ không khách khí đâu. Tiểu phạn gật đầu, lát nữa ta tới tìm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn và hoàng bào nữ tử kia rời đi. Tiểu phạn nhìn Diệp Huyền rời đi mà yên lặng, ánh mắt nàng dần dần trở nên lạnh như băng, sâu trong đó hiện lên sát ý. Một lát sau, nàng mở lòng bàn tay ra. Ở trong tay nàng là một người gỗ nhỏ, người gỗ nhỏ này giống y hệt với dáng tè của nàng. Đây là Diệp Huyền khắc cho nàng. Một lát sau, dường như nghĩ đến gì đó, Tiểu Phạn nở nụ cười. Ở nơi xa, Hoàng bào nữ tử đưa Diệp Huyền dần dần đi về phía xa. Trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên nói: "Xin hỏi xưng hô với cô nương như thế nào?" Hoàng bào nữ tử nhìn thoáng qua hắn, "Bọn họ đều gọi ta là bệ hạ, nhưng người đã là bằng hữu của Ala, vậy thì cứ giống như nàng, gọi ta là Hoàng Tĩnh đi." "Hoàng Tĩnh." Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói: "Hoàng Tĩnh cô nương." Tiểu phạn rất được yêu thích ở đây sao? Hoàng tĩnh nói nhẹ nhàng, nàng là chiến thắng của đại hoang quốc ta, là vinh dự của đại hoang quốc ta, cũng là niềm kiêu ngạo của đại hoang quốc ta. Diệp huyền trầm giọng nói, lúc trước các ngươi từng trực diện đối phó với ngũ duy kiếp sao? Hoàng tĩnh gật đầu, trận chiến kia. Nói xong, nàng lắc đầu, đã là quá khứ, không muốn nghĩ lại. Diệp huyền gật đầu, cũng không hỏi nữa, bởi vì từ tòa thành này có thể nhìn ra được. Đại Hoang quốc này nhất định đã tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến kia." Lúc này Hoàng Tĩnh đột nhiên nói, "Ngươi quen Ala như thế nào?" Diệp Huyền cười nói, ở trong một bí cảnh, Hoàng Tĩnh lại nói, "Vậy ngươi tới nơi này như thế nào?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Là một cô nương tên Tiểu Đạo đưa chúng ta tới đây." Hoàng Tĩnh đột nhiên dừng bước, "Tiểu Đạo sao? Chính là nữ tử mở một tiệm cầm đồ Thiên Đạo sao?" Trong mắt Diệp Huyền hiện lên một tia kinh ngạc. Hoàng tĩnh cô nương cũng biết nàng ta sao? Hoàng tĩnh trầm mặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao vậy? Hoàng tĩnh nhẹ nhàng nói, nữ nhân kia không hề đơn giản một chút nào. Diệp Huyền nói, Hoàng tĩnh cô nương có biết lai lịch của nàng ta không? Hoàng tĩnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, thì Hoàng tĩnh nói, ta chỉ biết nàng ta cực kỳ thần bí, không ai biết lai lịch của nàng ta, cũng không ai biết thực lực của nàng ta đương nhiên cũng không ai dám trêu chọc nàng ta. Lần này nàng ta cho ngươi dẫn theo Ala tới đây hẳn là đã nhìn ra thân phận của Ala rồi. Diệp Huyền gật đầu. Bây giờ xem ra chắc là đối phương không phải cố ý muốn cho Diệp Huyền ta tới nơi này mà là muốn cho tiểu phạn tới nơi này. Hoàng Tĩnh đột nhiên nói: sau này các hạ có tính toán gì chưa? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoàng Tĩnh cười nói: ngươi sợ ta ở lại chỗ này sao? Hoàng Tĩnh gật đầu: phải. Diệp Huyền cười nói, các hạ yên tâm, ta sẽ không ở lại chỗ này đâu, ta còn có rất nhiều việc phải làm. Hoàng tĩnh khẽ gật đầu, không có ác ý, a la trở về, mà ngũ duy kiếp mới sắp tới. Hơn nữa, bây giờ thế giới bên ngoài hỗn loạn, bởi vậy đại hoang quốc chúng ta sẽ lựa chọn tạm thời ở ẩn. Diệp Huyền gật gật đầu, lựa chọn này cũng được. Bây giờ bên ngoài quả thật rất loạn, bạch Á Kỳ, Kỳ Camry còn có bạch Y Nam Tử kia nữa tóm lại các thế lực linh tinh đều đã xuất hiện hoàng tĩnh đột nhiên lại nói a la bảo ta cho ngươi một tạo hóa ngươi có biết tạo hóa gì không diệp huyền lắc đầu không biết nhưng con người ta không tham lam các hạ tùy ý cho ta chút gì đó là được rồi hoàng tĩnh nhìn thoáng qua hắn người sẽ thích đây diệp huyền cười nói ta rất chờ mong chỉ chốc lát sau hoàng tĩnh đã dẫn hắn đi tới trước một hồ nước phía sau hoàng cung Nàng chỉ vào một cái đỉnh nhỏ trên mặt hồ ở phía xa xa, nhẹ giọng nói, đó là Minh Kiếm Đỉnh, là nơi A-La từng ngộ đạo, đi đi. Diệp Huyền ngây người sau đó nói, nơi ngộ đạo, phàm kiếm sao? Hoàng tĩnh gật đầu, có thể ngộ được hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi, đi đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi gật đầu, sau đó mũi chân hắn ấn nhẹ, tung người nhảy lên, bay về phía đỉnh nhỏ kia. Sau khi Diệp Huyền rời đi, tiểu phạm xuất hiện bên cạnh Hoàng Tĩnh. Hoàng Tĩnh nhẹ nhàng nói, à la, bây giờ tình huống bên ngoài thế nào? Tiểu phạm nói khẽ, mà quỷ hoành hành. Hoàng Tĩnh nhìn về phía tiểu phạm. Tiểu phạm nói, đây là một thời đại hỗn loạn, cường giả của các thời đại đều tụ tập ở thời đại này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua các tầng hư không, cuối cùng đi tới hư vô duy độ trong truyền thuyết. Nếu như nói Tam Đại Cấm Địa muốn phân chia mạnh yếu, thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là hư vô duy độ này. Bởi vì thời gian tồn tại của hư vô duy độ là lâu nhất, cũng thần bí nhất. Cho tới bây giờ, sau khi đi vào mà còn sống sót trở ra, trong ghi chép chỉ có một mình tiên tri. Khi ánh mắt a La nhìn thấy hư vô duy độ kia ở trong một nghĩa trang vô tận kia, một lão gián lưng còng đột nhiên dừng bước. Hắn ta nhẹ nhàng quét lá rụng trên bia mộ trước mặt, sau đó quay đầu nhìn lại. Hay cho một a la bất bại, hai mắt đối diện với nhau qua tinh không. Bên hồ, khuôn mặt của tiểu phạn không chút thay đổi, dừng hồ như thế nào. Thủ mộ lão già lắc đầu, không nhớ được tên nữa rồi. Tiểu phạn nhìn thẳng thủ mộ lão nhân, ta có thể đến xem không? Thủ mộ lão nhân lại lắc đầu, nơi này không hoan nghênh người ngoài, xin thứ lỗi. Tiểu Phạn cũng không có cưỡng cầu, lập tức gật đầu, hiểu rồi. Dường như nghĩ về điều gì đó, nàng hỏi: "Có ai đã từng đến nhìn chưa?" Thủ mộ lão nhân im lặng một lúc, sau đó nói: "Nhiều năm trước, có một nam nhân mang một tiểu tháp tới, hắn ta bước vào nhìn, sau đó lại đi ra ngoài rồi." Tiểu Phạn hỏi: "Chỉ có một thôi sao?" Thủ mộ lão nhân lắc đầu, sau đó nói nhỏ: "Có một thanh sam nam tử từng dẫn theo hai tiểu gia hỏa tới đây." Hai tiểu gia hỏa kia dùng hai cây kẹo hồ lô để đổi lấy hai món trí bảo của ta. Đúng là một đám thổ phỉ mà. Trong giọng nói, mang theo một tia bất đắc dĩ. Tiểu phạm đứng trước mặt hồ, yên lặng không nói gì cả. Một lát sau, thủ mộ lão nhân kia đột nhiên nói, nơi này đều là những người an giấc ngàn thu, không thích bị người khác quấy dày, kính xin các hạ thứ lỗi. Nói xong hắn ta đi về phía xa, rất nhanh đã khuất dạng. Tiểu Phạn thu hồi lại ánh mắt, Hoàng Tĩnh bên cạnh nàng nhẹ giọng nói. Tình hình như thế nào? Tiểu Phạn nhìn về phương hướng của hư vô duy độ nhẹ giọng nói. Nơi đó không đơn giản. Nghe vậy, Hoàng Tĩnh ghẽ nhíu mày lại. Người cảm thấy không đơn giản sao? Tiểu Phạn gật đầu. Sắc mặt của Hoàng Tĩnh trở nên nặng nề. Nàng hiểu rất rõ thực lực và tâm tính của ala Chuyện có thể khiến nàng cảm thấy không đơn giản, thật sự rất ít và hiếm thấy. Một lát sau, Hoàng Tĩnh thu hồi suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền ở trong đình xa xa, hắn là ai? Tiểu Phạn nhìn về phía Diệp Huyền, nhẹ giọng nói, một người rất tốt. Hoàng Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Phạn, gật đầu, đã là bằng hữu của ngươi thì chính là bằng hữu của Đại Hoang quốc ta. Tiểu Phạn đột nhiên nói, ngươi có định làm gì tiếp theo? Hoàng Tĩnh cười nói, chắc nên nên hỏi ngươi có kế hoạch gì. Tiểu Phạn nhìn về phía nàng, ngươi là hoàng đế của đại hoang quốc ta, hoàng tĩnh lắc đầu, ala, ngươi là chiến thần của đại hoang quốc ta, cũng là tín ngưỡng của đại hoang quốc ta, ngươi quan trọng hơn nhiều so với hoàng đế như ta. Hai mắt của tiểu phạn dần dần nhắm lại, ta chỉ muốn bảo vệ đại hoang quốc thật tốt. Hoàng tĩnh nhìn nàng, ta biết, không chỉ có ta biết, phụ vương ta cũng biết, cho nên nàng mới tặng thanh kiếm kia cho ngươi. Ba vị hoàng đế của Đại Hoang quốc đều là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng đều hoàn toàn tin tưởng tiểu phản Ala trở thành chiến thần của Đại Hoang quốc, không chỉ vì thực lực của nàng mà còn có liên quan đến sự tin tưởng tuyệt đối của ba vị hoàng đế Đại Hoang quốc. Thật ra rất ít người biết, vị Ala bất bại dũng mãnh một thời này thật ra là một cô nhi do hoàng đế Đại Hoang quốc nhặt được. Vị hoàng đế kia nuôi nấng nàng, bồi dưỡng nàng, đối xử với nàng như con gái ruột. Mà cả đại hoang quốc đều không nghĩ tới chính cô nhi này đã trở thành chiến thần của đại hoang quốc sau này. Cũng bởi vì ala mà đại hoang quốc trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy trong lịch sử. Duyết chút nữa đã thống nhất chư thiên vạn giới vũ trụ. Nếu như không phải vì ngũ duy kiếp thì ở thời đại kia thật sự là không ai có thể ngăn cản bước chân của ala Có thể nói nếu như A-La muốn làm Hoàng đế, nằm đó cả Đại Hoang quốc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Nhưng nàng đã không làm điều đó. Bởi vậy, chỉ cần Hoàng đế Đại Hoang quốc không ngu xuẩn thì sẽ không nghi ngờ hoặc ghen tị với A-La. Lúc này, tiểu phạm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền trong đỉnh. Để hắn yên tĩnh ngộ đạo, chớ để người ngoài quấy rầy hắn ta đi gặp nữ nhân kia. Hoàng tĩnh gật đầu. Được tiểu phạn xoay người rời đi mà dường như nghĩ đến cái gì đó nàng lại dừng lại sau đó nói lần này chúng ta vẫn không có đường lui nói xong nàng biến mất ở phía xa xa tại chỗ hoang tĩnh im lặng nằm đó đại hoang quốc đối mặt với ngũ duy kiếp kia cũng không có bất kỳ đường lui nào mà trận chiến đó khiến cả đại hoang quốc trở nên hoang tàn lần này đại hoang quốc vẫn không có đường lui trong vô biên thành cửa hàng cầm đồ thiên đạo Tiểu đạo nằm sấp trên quầy, đang ngủ say. Tiệm cầm đồ rất vắng vẻ, rất ít người đến. Đúng lúc này, tiểu đạo đang nằm sấp trên quầy đột nhiên ngẩng đầu lên. Có một tiểu nữ hài đang đứng ở cửa, A-la. Tiểu đạo mỉm cười, nên gọi ngươi là tiểu phản hay là A-la. Tiểu phản nói A-la. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói. Cái tên tiểu phản này chỉ dành riêng cho hắn. Tiểu đạo chớp mắt, xem ra người vẫn có tình cảm với nhân loại kia. Tiểu phạm đi tới trước quầy nhìn tiểu đạo và nói, Người kêu hắn đến Đại Hoàng Quốc là bởi vì ta. Tiểu phạm cười nói, đúng là bởi vì ngươi. Tiểu phạm nhìn nhỏ nói, rốt cuộc thì ngươi là ai? Tiểu đạo lắc đầu cười, A la, vấn đề này phải thu tiền. Tiểu phạm trầm mặc. tiểu đạo đột nhiên nói, Nhưng ta có thể miễn phí nói cho ngươi biết một chuyện, Đó chính là tất cả những cuộc gặp gỡ vừa là sự tương phùng của số mệnh, vừa là sự can thiệp của con người. Nghe vậy, hai mắt của tiểu phạn ngay lập tức híp lại. Ngươi có ý gì? Tiểu đạo cười nói, thật ra chính ngươi cũng biết rất rõ mà. Nếu như ta đoán không sai, sau khi ngươi thức tỉnh, đã từng có ý định giết chết Diệp Huyền kia có đúng không? Tiểu phạn trầm mặc. Tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi bị người ta tính kế rồi. Mà sau khi ngươi khôi phục lại trí nhớ, đã phát hiện ra điểm này. Cho nên, ngươi có ý định giết chết hắn. Nhưng ta không biết tại sao ngươi lại từ bỏ ý định giết chết hắn. Sắc mặt của Tiểu Phạn không hề thay đổi, các hạ biết thật nhiều chuyện đây." Tiểu Đạo mỉm cười sau đó nói, "Người tính kế ngươi rất lợi hại, người cũng đừng quá tức giận, đối phương không có ác ý gì, hơn nữa nước cờ này của đối phương có 3 phần sắp đặt 7 phần thiên ý. người không những quen biết Diệp Huyền mà còn có quan hệ tốt như vậy, thiên ý chiếm phần nhiều hơn, đương nhiên ta biết cường giả cấp bậc như các ngươi đều khinh thường thiên ý." Nhưng bao nhiêu năm qua, không ai có thể thoát khỏi hai chữ này. Nói xong, nàng dừng lại một chút, sau đó ngón tay chỉ lên trời, lại nói, vẫn phải kính sợ trời cao một chút mới được. Tiểu phạn nhìn tiểu đạo nói, rốt cuộc, hắn ta muốn làm gì? Tiểu đạo mỉm cười, mưu đồ của đối phương rất lớn. Tiểu phạn nhíu mày, đối phó với ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo lắc đầu, người cũng quá coi thường đối phương rồi, đối phương tạo ra trận chiến lớn như vậy không thể chỉ đơn giản là để đối phó với ngũ duy kiếp. Tiểu Phạn trầm giọng nói, kiếp nạn này rốt cuộc là do cái gì sinh ra? Không ai biết vì sao ngũ duy kiếp lại xuất hiện và xuất hiện như thế nào. Cho dù là ala đã từng chống lại ngũ duy kiếp cũng không biết. Chỉ biết mỗi một lần ngũ duy kiếp xuất hiện đều sẽ làm cho một thời đại biến mất. Tiểu Đạo lắc đầu không nói gì cả. Tiểu Phạn lại nhìn nàng chờ đợi đáp án. Một lát sau Tiểu Đạo nhẹ giọng nói kiếp do tâm sinh thay vì nói là ngũ duy kiếp không bằng nói là chúng sinh kiếp về phần cái khác ta cũng không tiện nói nhiều nói nhiều thì các ngươi sẽ cảm thấy ta phản nhân loại phản lại chúng sinh vì vậy ta nên nói ít thôi tiểu phạn trầm mặc tiểu đạo mỉm cười còn có gì muốn hỏi không miễn không phải là một vài chuyện đặc biệt thì ta đều có thể trả lời ngươi coi như trò chuyện đi dù sao thì ta vẫn phải nể mặt a la một chút Tiểu Phạn nhìn về phía tiểu đạo nói vì sao thiên đạo bút kia lại nhận hắn làm chủ nụ cười trên mặt tiểu đạo đột nhiên cứng nhắc thiên đạo bút đó chính là viễn cổ siêu thần khí cho dù là thiên chu kiếm của Diệp Huyền cũng không thể so sánh được Tuy rằng cấp bậc của Phàm kiếm chí cao nhưng căn bản người bình thường không thể dùng phạm kiếm cũng chỉ có chủ nhân của Phàm kiếm mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó Cho nên, nếu nói về tính thực dụng, nhất định là bảo vật thiên đạo bút này càng có giá trị hơn. Một lát sau, Tiểu Đạo lạnh lùng nói, "Bút kia không phải nhận hắn làm chủ." Tiểu Phạn nói, "Sao lại nói như thế?" Sắc mặt của Tiểu Đạo không hề thay đổi, "Chúng ta có thể đổi một đề tài nào đó vui vẻ hơn một chút không?" Tiểu Phạn gật đầu, "Vấn đề cuối cùng, liệu ngươi có bị tính kế không?" Nghe vậy, hai mắt Tiểu Đạo híp lại, Tiểu phạn cũng không có nói gì mà đứng dậy rời đi. Trong tiệm cầm đồ chỉ còn lại một mình tiểu đạo. Một lát sau tiểu đạo lắc đầu cười, sau đó tiếp tục ngủ.